Chú tiên quỷ thần đang dơ kiếm cũng nhìn về phía xa Chỉ thấy vô số bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới Như mưa tên, có những người thậm chí còn tỏa ra khí thế kinh thiên động địa Sinh vật, sao có thể? Đại ám ma thánh lầm bẩm tự nói, không dám tin vào cảm nhận của mình Hắn có thể xác định mình đã tiến vào thiên địa linh tượng của phương vọng Nhưng thiên địa linh tượng chỉ là một loại lĩnh vực dùng để chiến đấu Bên trong chỉ tồn tại sức mạnh và phong ấn Ngay cả Đại Thánh cũng không thể để thiên địa linh tượng của mình chứa sinh vật, ít nhất là hắn không thể. Đại An huyền quy cũng kinh ngạc, không nhịn được hỏi, bệ hạ, ngài làm thế nào được vậy? Phương Vọng ngẩn đầu lên, cười đắc ý, hắn không trả lời. Những sinh vật được gọi là này đều là những người tu luyện thiên đạo. Phương Vọng dùng khí vận và thiên đạo vạn pháp kinh để tạo ra chúng. Trông giống như sinh vật sống nhưng thực tế không có linh trí của riêng mình, chỉ là một loại con rối chiến binh. Phương Vọng không nói rõ điều này, trên thực tế, chỉ cần có sinh khí là đủ để làm chấn động người khác. Hơn nữa, linh tượng của hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn, sau này hắn sẽ tiếp tục cường hóa linh tượng. Không cần Phương Vọng ra lệnh, tất cả những người tu luyện thiên đạo đó đều giết về phía Chu Tiên Quỷ Thần, thậm chí còn ngưng tụ ra bảo linh bản mệnh của mình, trông giống như Tu Tiên Giả thực sự. Chu Tiên Quỷ Thần lập tức vung kiếm, kiếm khí màu đen quét ngang thiên địa, Lướt qua bầu trời trong phạm vi hàng trăm dặm Vô số tu tiên giả thiên đạo bị diệt Nhưng cũng có một số người tu vi mạnh mẽ Dùng linh lực của mình để chặn đứng kiếm khí của quỷ thần Tất cả những người này đều là thiên địa càn khôn Chính là ngụy Bất Dục và những người khác Thiên cương đạo tôn cũng đang tu luyện thiên đạo vô lượng kinh Đạt đến cảnh giới thiên địa càn khôn Trừ khi phi thăng Nếu không tu vi của họ rất khó tăng lên Họ có đủ thời gian để nghiên cứu thiên đạo vô lượng kinh Thiên cương đao tên nhanh chóng giết đến trước mặt chu tiên quỷ thần, mỗi người thi triển thần thông, kinh thiên động địa. Những bộ thi hài bò ra khỏi bùn đất lần lượt dơ tay lên, từng hồn thể bay ra từ trong thi hài của chúng, tất cả đều bay về phía chu tiên quỷ thần. Cuộc chiến không ảnh hưởng đến chúng, chúng như những vật thể hư ảo, đi một mạch không trở ngại, nhanh chóng chui vào trong cơ thể chu tiên quỷ thần. Phá, giọng nói của chu tiên đại thánh đột nhiên vang lên, bá đạo và đầy áp bức. Thiên địa gợn sóng không gian nhưng rồi nhanh chóng bình lặng trở lại Phương vọng quay đầu nhìn về phía đại ám ma thánh Hỏi, thế nào, đã cân nhắc xong chưa Ta có thể để ma tộc hòa nhập vào linh tượng Đồng thời giữ lại linh trí của các người Đại ám ma thánh im lặng Đại an huyền quy không vui nói Ma thánh, hình như ta đã gặp ngươi Ngươi cũng được coi là người Mạnh nhất một thời đại Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không Là đại an thần đế Là vị hoàng đế cuối cùng của đại an thần triều, đế hiệu là An Thiên, khi bệ hạ cường thịnh, ngay cả tiên thần trên trời cũng phải cúi đầu bày tỏ thiện ý. Bây giờ bệ hạ tu luyện lại một đời, đã có tiềm lực vượt qua kiếp trước, đây sẽ là cơ duyên lớn nhất của ngươi, nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ tiếp tục chìm đắm. Sắc mặt đại ám ma thánh thay đổi liên tục. Phương Vọng dơ tay phải lên, cách không đối mặt với chu tiên quỷ thần đang ngày càng mạnh mẽ ở đằng xa. Hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của Đại Ám Ma Thánh. Chỉ thấy phương vọng nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, một động tác rất tùy ý nhưng theo nắm tay này của hắn. Tất cả hồn phách, xương cốt phía trước đều tan thành cho bụi, ngay cả Chu Tiên Quỷ Thần cũng nhanh chóng tiêu tan. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, những thiên cương đạo tôn đang vây công Chu Tiên Quỷ Thần cũng biến mất, phía trước ồn ào, thiên địa dày đặc xuất hiện một vùng chân không rộng lớn. Đại Ám Ma Thánh không khỏi trợn tròn mắt, Ngay cả Đại An huyền quy cũng há hốc mồm, chỉ có tiểu tử là một bộ dạng đã quen. Công tử, sao người lại diệt bọn họ như vậy, làm sao truyền thừa kiếm khí được? Tiểu tử khó hiểu hỏi. Phương Vọng trả lời, kiếm khí này không cần cũng được. Hắn theo đó bước về phía trước một bước, những tu tiên giả thiên đạo ở đẳng xa đột nhiên biến mất. Thiên địa trông không có gì thay đổi nhưng thực tế bọn họ đã rời khỏi thiên địa linh tượng. Xin hỏi danh hiệu của đạo Hữu là Thánh. Là đế hay là tiên? Giọng nói của phương vọng vang vọng khắp thiên địa, không ngừng vang vọng. Đại ám ma thánh vốn còn đắm chìm trong sự mạnh mẽ của đại quy hư trưởng Nghe phương vọng nói, hắn mới hoàn hồn, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn rất nhạy cảm với chữ tiên này. Phía trước đã không thấy thi thể, cũng không thấy hồn phách, thiên địa này rơi vào trầm mặt. Phương vọng dơ tay phải lên, ngưng tụ ra bảo linh bản mệnh của mình. Trấn thế châu. Viên châu này ngưng tụ xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, nhanh chóng bay lên, sau đó bùng phát lực nổ chừng kinh khủng, khiến thiên địa nổi lên cuồng phong, mặt đất vỡ vụn, đá vụn bụi đất bốc lên, cuốn về phía trấn thế châu. Đó là ánh mắt của đại ám ma thánh nhìn về phía trấn thế châu, trong mắt mang vẻ kinh sợ. Chương 832: Thương Hỏa Tiên Quân đối mặt với tiên thần, một Hắn có thể cảm nhận được không chỉ vạn vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bị chấn thế châu nuốt chừng, mà ngay cả linh khí và lực lượng quy tắc thiên địa khó nắm bắt hơn cũng đang bị chấn thế châu nuốt chừng. Khi phương vọng đạt đến thiên đạo sơ nguyên cảnh, bảo linh bản mệnh của hắn cũng theo sự đột phá của hắn mà trở nên mạnh mẽ, hiện tại còn có thể nuốt chừng tiểu thiên địa cấu thành từ quy tắc thiên địa. Hậu bối, ngươi chưa bước vào thánh cảnh, tại sao có thể nuốt chừng quy tắc thiên địa? 1. Giọng nói bí ẩn vang lên, không phải chu tiên đại thánh mà là một giọng nói khác. Một giọng nói mà phương vọng hoàn toàn không quen. Đại An huyền quy kêu lên là ngươi, thương hòa tiên quân. Tiên quân, đại ám ma thánh, tiểu tử đều bị dọa sợ. Tiểu tử vội nhìn về phía đại an huyền quy, hỏi thương hòa tiên quân là ai. Đại an huyền quy run giọng nói chính là tiên thần mà chu tiên đại thánh giết chết, phụ thân hắn hạ giới giết chết chu tiên đại thánh. Còn hồi sinh hắn Ta còn tưởng hắn bị phụ thân hắn đưa về thượng giới Không ngờ lại ẩn núp ở nhân gian Lời của nó vừa dứt Mặt đất lại rung chuyển Mặt đất vốn đã vỡ vụn lại nứt ra lần nữa Quỷ khí minh mông bốc lên Nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người vĩ đại Trong không chung, không ngừng ngưng tụ Phương vọng không hề ngăn cản Mà bình tĩnh nhìn hắn Thân hình của thương hòa tiên quân cao tới trăm trượng Trên người dần ngưng tụ thành hình dạng giáp trụ Giống như một chiến thần đang hồi sinh Bệ hạ, mau diệt hắn đi Tốc độ tăng thế của hắn không ổn Không thể để hắn tiếp tục mạnh lên Đại An huyền quy vội vàng nói Giọng điệu gấp gáp Phương Vọng bình tĩnh nói Không sao Nếu Thương Hòa Tiên Quân thực sự có thể vô địch ở nhân gian Thì tại sao Tiên Đình lại không để hắn đến tiêu diệt Phương Vọng Hoặc là thực lực của Thương Hòa Tiên Quân không đủ Hoặc là Thương Hòa Tiên Quân đã mất liên lạc với Tiên Đình Ngay cả khi là trường hợp sau Phương Vọng cũng không sợ. Cha ngươi là ai cũng mặc kệ, dám trêu chọc ta, phải giết thì cứ giết. Điều Phương Vọng tò mò hơn là mộ cung của Chu Tiên Đại Thánh là cạm bẫy của Thương Hòa Tiên Quân hay Chu Tiên Đại Thánh và Thương Hòa Tiên Quân đã thông đồng từ lâu. Cho dù tiên thần hồi sinh Thương Hòa Tiên Quân, tại sao lại chọn mộ cung của Chu Tiên Đại Thánh? Thấy Phương Vọng tự tin như vậy, tiểu tử lập tức thở vào nhẹ nhõm, đại an huyền quy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống Đại ám ma thánh đứng phía sau Căng thẳng ngước nhìn thương hòa tiên quân Hắn cũng là đại thánh Mỗi một đại thánh đều từng đối mặt với tiên thần Hắn có thể xác định Thương hòa tiên quân này là tiên thần thực sự Không phải chỉ có được sức mạnh Của tiên thần mà thôi Tiên thần này mạnh hơn tiên thần Mà hắn từng đối mặt trước đây Ánh mắt hắn không khỏi chuyển sang phương vọng Không biết phương vọng có sự tự tin gì Để đối mặt với tiên thần Hắn nghĩ đến uy thế bá đạo Của đại quy hư trưởng vừa rồi Trong mắt hiện lên vẻ chờ mong Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm Chỉ cần phương vọng có thể chiến thắng tiên thần Hắn sẽ dẫn ma tộc tiến vào thiên địa linh tượng của phương vọng Rất nhanh, thương hòa tiên quân đã lộ ra chân thân Hắn mặc giáp trụ lưới mắt cáo màu vàng sẫm Khoác áo tràng màu trắng Thắt khan đỏ lưu vân Đi giày theo hình kỳ lân Toàn thân hắn tỏa ra khí thế ngạo nghễ Sau đầu hắn dần tỏa ra ánh sáng mạnh Đó là một vòng hào quang màu vàng, tỏa Da ánh sáng vàng vạn trượng Giống như mặt trời Chiêu sáng khắp mặt đất Thương hòa tiên quân có khuôn mặt anh Tuấn Đôi lông mày vì thường xuyên nhíu lại Nên để lại hai nếp nhăn nhỏ Khiến hắn trông càng uy nghiêm hơn Hắn ngừng đầu lên Nhìn phương vọng Nói phàm nhân Ngươi cảm phương vọng hỏi ngược lại Cơ duyên này là tính toán của chu tiên đại thánh Hay là của ngươi Cơ duyên ngươi đối mặt là ý của hắn Nhưng phân hồn và chủ hồn đã sớm tách ra Ở đây Bản quân mới là người làm chủ Còn hắn vì một tia sinh cơ Cam tâm tình nguyện hiến dâng chủ hồn cho bản quân Đổi lấy sự bỏ qua của tiên đỉnh Dù sao không phải tất cả đại thánh đều có thể trường tồn Đại thánh thân tử đạo tiêu không phải là ít Giọng điệu của thương hòa tiên quân lạnh lùng Như thể đang nói một chuyện không liên quan đến hắn Phương vọng gật đầu nói Ta hiểu rồi Thương hòa tiên quân dơ tay phải lên Ngưng tụ thành một thanh kiếm Chính là quỷ thần kiếm Hắn chỉ về phía phương vọng, ánh mắt nhìn chầm chằm vào Trấn Thế Châu. Hắn khẽ nói, bảo linh mạnh mẽ như vậy, ngay cả ở thượng giới cũng rất hiếm thấy. Phàm nhân, bản quân muốn thân xác của ngươi, bản quân sẽ đối xử tốt với những người bên cạnh ngươi, coi như báo đáp thiên tư phi phảm của ngươi. Lời nói vừa dứt hắn đột nhiên dơ kiếm lên vung mạnh, ánh kiếm lóe lên. Trấn Thế Châu treo trên bầu trời trong nháy mắt bị tiêu diệt, cùng phong bá đạo hoành hành khắp tám phương. Đại An huyền quy... Tiểu tử nắm chặt vai Phương Vọng, còn áo bảo của Phương Vọng và đại ám ma thánh bị thổi phồng lên. Thấy thương hòa tiên quân chém nát trấn thế châu bằng một kiếm, đại an huyền quy, tiểu tử suýt nữa sợ chết khiếp. Đại ám ma thánh càng lập tức lấy ra pháp bảo của mình, đó là một chiếc ô màu tím có ma khí cuốn quanh, trên đỉnh ô có một con yêu quái nhỏ đang ngồi xổm trông vô cùng rùng rợn. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trường 833 Thương Hòa Tiên Quân, Đối mặt với Tiên Thần 2 Sau khi tiêu diệt Trấn Thế Châu, Thương Hòa Tiên Quân cúi mắt nhìn Phương Vọng, hắn không nói thêm lời nào nữa, mà dơ thanh kiếm quỷ thần khổng lồ trong tay lên, chém một kiếm về phía Phương Vọng. Đột nhiên, động tác của hắn khựng lại. Phương Vọng cũng dơ tay lên, cách không chụp lấy Đại quy hư trưởng Lần này, sau khi thương hòa tiên quân hóa thành cho bụi Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt chìm vào bóng tối Một trường này, Phương Vọng không hề nương tay Vì vậy không cố ý bảo vệ tiểu thiên địa này Thiên địa đột nhiên tĩnh lặng Như có thể nghe thấy tiếng kim rơi Đại ám ma thánh vẫn giữ tư thế chuẩn bị chiến đấu Tim của đại an huyền quy, tiểu tử đều đập thình thịch Chuyện này Ngay cả đại an huyền quy đã xác định phương vọng là an thiên đại đế cũng bị chấn động Không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng lúc này Tiểu tử cũng dạy ra Thấy chân thế châu bị diệt Nó đã hoảng sợ Không ngờ phương vọng còn có thể một trưởng diệt luôn thương hòa tiên quân Nó không nhịn được mà nũng nịu nói Công tử, ngươi thật xấu, làm người ta lo lắng Phương vọng nhách miệng cười Hắn không cố ý tỏ ra yếu đuối Thương hòa tiên quân thực sự đã chém nát trấn thế châu của hắn nhưng không có nghĩa là thương hòa tiên quân có thể thắng hắn. Ngay khoảnh khắc đó, phương vọng đã thi triển 18 tầng địa ngục trước tiên, khiến thương hỏa tiên quân trong nháy mắt rơi vào ảo cảnh, sau đó dốc hết sức thi triển đại quy hư trưởng. Có vẻ như là giết chết trong nháy mắt nhưng thực tế hắn đã dùng hết sức lực. Tất nhiên, hắn sẽ không nói ra điều này. Ẩm! Đại ám ma thánh đột nhiên quỳ xuống, giọng trầm trọng nói, Ma tộc nguyện vào linh tượng của thiên đạo Khi nói ra những lời này Giọng hắn run dẩy Hắn không phải sợ hãi Ngược lại Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động Vui mừng Sau khi diệt thương hòa tiên quân Phương vọng lại một lần nữa ngưng tụ ra Trấn thế châu Nút chừng thiên địa này Hắn quay đầu Dùng ánh mắt liếc nhìn đại ám ma thánh Nói Sau này ngươi sẽ may mắn vì quyết định hiện tại của mình Sau khi việc này kết thúc Ta sẽ cùng ngươi đến lối vào nhân gian của ma tộc Được Á ma thánh vội vàng đáp khuôn mặt lộ ra nụ cười phần khích đại An Huyền Qu không khỏi cảm thán thần thông thật bá đạo dám hỏi bệ hạ thần thông này gọi là gì đại quy hư trưởng đây là thần thông do công tử nhà ta sáng tạo ra khi đột phá thần thông cảnh tiểu tử đắc ý cười nói như thể đại quy hư trưởng là do nó sáng tạo ra đại An Huyền quy nghe xong càng thêm kinh ngạc sáng tạo ra khi ở thần thông cảnh theo như nó thấy Thần thông như vậy ngay cả đại thánh bình thường cũng khó có thể đạt tới Phương Vọng lại có thể sáng tạo ra thần thông như vậy khi ở thần thông cảnh Ngộ tính này, ngay cả ở thời kỳ đại an thần chiều nó cũng chưa từng nghe qua Lúc này, Phương Vọng dơ tay lên Mặt đất vỡ nát bắt đầu rung chuyển Khí đen từ dưới đất bốc lên Điên cuồng tràn vào Trấn Thế Châu Đây không phải là quỷ khí mà là kiếm khí do Chu Tiên đại thánh lưu lại Đại ám ma thánh hít sâu một hơi không còn làm phiền phương vọng nữa. Tiểu tử và đại an huyền quy thì hào hứng thảo luận, chủ yếu là thảo luận về thực lực của phương vọng. Theo như đại an huyền quy nói, thương hòa tiên quân chuẩn bị phục sinh lần này đã mạnh hơn so với trạng thái khi đối mặt với chu tiên đại thánh năm đó nhưng dù vậy, hắn vẫn không phải là đối thủ trước một trưởng của phương vọng. Tiểu tử rất nhấn khích bắt đầu thổi phồng chiến tích của phương vọng. Đại ám ma thánh cũng chăm chú lắng nghe, hắn cũng rất tò mò về những gì phương vọng đã làm, Nửa canh giờ sau Toàn bộ tiểu thiên địa bị chấn thế châu nuốt chừng Kiếm khí và kiếm ý ẩn dưới lòng đất cũng bị phương vọng hấp thụ Có lẽ là do sự tồn Tại cuộc thương hòa tiên quân Kiếm khí, kiếm ý do chu tiên đại thánh lưu lại khiến phương vọng không hài lòng Nhưng phương vọng vẫn có thu hoạch khác Trên bầu trời, phương vọng đứng trên đầu tiểu tử Tay cầm một tấm đá phiến màu đen Bên trong chứa công pháp của chu tiên đại thánh Công pháp của đại thánh là thứ hắn cần nhất hiện tại Hắn không cần thần thông, bí thuật, chỉ muốn thu thập công pháp. Tu Vi mới là gốc rễ của tu tiên giải. Thời gian trôi nhanh, 15 năm sau. Các hướng của cô Luân đều có tu sĩ bay về phía đỉnh núi, bởi vì cô Luân vẫn chưa xây dựng xong nên không cho phép đệ tử leo núi, chỉ có thể bay đến đỉnh núi. Hiện tại đệ tử vọng đạo đông vô số kể, cộng thêm đây là lần đầu tiên đạo chủ giảng đạo cho toàn đạo, 99% đệ tử đều đã trở về. Những người còn lại không đến hầu như đều là có việc quan trọng bận rộn. Trên đường bay đến đỉnh núi, rất nhiều tu sĩ vọng đạo đều bị cảnh tượng hùng vĩ của cô Luân làm cho kinh ngạc. Không ngờ số lượng tu sĩ vọng đạo của chúng ta lại đông đảo đến vậy. Hơn nữa có rất nhiều người ta hoàn toàn không nhìn thấu khí tức. Nghe nói số lượng tu sĩ đăng ký của vọng đạo đã vượt quá 240 vạn. Đây vẫn là trong trường hợp đã đặt ra ngưỡng cửa. Cô Luân càng ngày càng hùng vĩ. Thật mong chờ những ngày tu đạo ở Côn Luân sau này. Mau nhìn kìa, chẳng phải là Cực Quang Tổ sư của Thang Hải sao? Hắn cũng gia nhập Vọng Đạo rồi, nghe nói hắn đã đạt đến tu vi chân hồn cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào thiên địa càn khôn. Chương 834: Thiên đạo giảng đạo, vạn kiếp bất phục. Hiện tại 12 vị trí đạo tông của Vọng Đạo vẫn chưa đầy đủ, các ngươi nói xem Lần giảng đạo này có xuất hiện thêm đạo tông khác không? Các tu sĩ vọng đạo vừa bay về phía đỉnh núi Côn Luân vừa hào hứng bàn luận. Nhìn từ trên cao xuống, Côn Luân hiện tại trắng lệ vô cùng, mạch núi như sống lưng của thương long bò trên mặt đất, kéo dài không dứt thể hiện khí thế của đạo thống đệ nhất thiên hạ. Trên đỉnh núi, Hồng Trân Phái đã cho người tạm thời xây dựng một quảng trường lớn, chiếm diện tích 10 giảm vuông. Nhìn từ xa giống như một chiếc đĩa ngọc trắng khổng lồ, Các tu sĩ liên tục đổ vào như ong vỡ tổ, sân giảng đạo côn luân. Độc cô vấn hồn, Hồng Trần đang dẫn các đệ tử duy trì trật tự. Những đại tu sĩ khác thì tụ tập từng nhóm hai ba người cho chuyện phiếm. Trúc Viêm mở miệng hỏi, sao không thấy dương độc? Đồ đệ của Phương Vọng là Sở Doãn trả lời, hắn cùng cơ như thiên ra ngoài lịch luyện, vẫn chưa về. Nhờ vào ngộ tính mạnh mẽ đối với công pháp, Sở Doãn là người được hưởng lợi nhiều nhất sau khi thiên đạo được thành lập. Kể từ khi tu luyện thiên đạo vô lượng kinh, tốc độ đột phá tu vi của hắn có thể nói là vượt trội, điều này khiến tất cả mọi người trong vọng đạo đều biết tại sao hắn có thể trở thành đệ tử của đạo chủ. Sở dãn hiểu rõ thiên phú của mình, ngày thường hầu như không tu luyện pháp thuật, thần thông, chỉ tu luyện công pháp, linh lực của hắn đã gấp hàng nghìn lần so với cùng cảnh giới, vô cùng khoa trường. Cơ như thiên, trúc viêm nhướng mày, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa. Đoạn thiên đang trò chuyện với những người bạn đồng môn Trên mặt nở nụ cười Hắn cũng thể hiện thiên tư của mình Gần đây rất được chú ý trong vọng đạo Độc cô vấn hồn ngày thường ngoài tu luyện Thì thích làm ra một số mánh lới Như thập kiệt vọng đạo Cửu đại tiềm long vọng đạo Thánh tinh vọng đạo Vân vân Kích thích các đệ tử cạnh tranh lành mạnh Những đệ tử càng trẻ thì càng coi trọng những danh hiệu này Kiếm tiên hứa ngôn và phương bạch Người thư kế kiếm đạo của người đều tự phát ra kiếm ý lúc này Cháu trai của Phương Vọng là Phương Cảnh từ trên trời ráng xuống, đáp xuống bên cạnh họ. Lâu rồi không gặp, Phương Cảnh cười toe tuét, trong hắn có vài phần giống Phương Vọng, chỉ là khí chất phóng khoáng hơn, ăn mặc như một lãng khách giang hồ. Phương Bạch thấy hắn, không khỏi nở nụ cười nhưng miệng vẫn chế diễu. Ồ, đây không phải là Phương Cảnh kiếm hiệp của chúng ta sao, gần đây lại đi hành hiệp trượng nghĩa ở đâu vậy? Phương Cảnh gật đầu với hướng ngôn, sau đó cười nói với Phương Bạch, Ta đến biên giới Đông Nhân Gian, ta nói cho ngươi biết, thiên hạ sắp có đại biến rồi. Phương Bạch bực mình nói, thiên hạ đã đại biến rồi. Không không không, còn tiếp tục đại biến, bởi vì có đại đế sắp phục sinh. Hơn nữa không chỉ có đại đế phục sinh, mà cả vận chiều của hắn cũng sẽ sống lại. Phương Cảnh lắc đầu, vẻ mặt bí ẩn nói. Tin tức này khiến Phương Bạch, hướng ngôn đều cảm thấy hứng thú. Phương Bạch đang định hỏi thêm thì một giọng nói vang lên khắp côn luân. Tất cả mọi người ngồi xuống, một nén nhang sau bắt đầu nghe đạo. Đây là giọng nói của Phương Vọng, vô cùng uy nghiêm. Những đệ tử mới lần đầu nghe thấy giọng nói của hắn cũng không khỏi bị chấn động, tự tìm chỗ ngồi xuống. Trong thời gian ngắn, sân giảng đạo Côn Luân rơi vào yên tĩnh. Tiểu tử, triệu chân, đại an huyền quy ở một góc, đại an huyền quy nhìn quanh, chậc chậc khen ngợi. Vọng đạo không đơn giản, không ngờ trong thời đại như vậy mà vẫn có thể tụ tập được thế lực mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử liếc nhìn nó, hỏi: "Với tầm mắt của ngươi, ngươi xem có bao nhiêu đệ tử có tư chất đại thánh, đại đế?" Đại An Huyền Quy lắc đầu, nói: "Chuyện này khó nói lắm." Cùng lúc đó, đầu kia của thiên địa, Hư Quái đứng trên mái hiên của Hư Thần cung, ngước nhìn những tia sét đầy trời. Ở đầu kia của mái hiên có một lão giả đang đứng, chính là lão giả cô mệnh đã từng tính mệnh đế vương cho Hồng Tiên Nhi. Hàng trăm năm trước, Lão già cô mệnh đã thẳng thắn nói với Hồng Tiên Nhi rằng phương vọng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất trong tương lai. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nếu không thành công thì sẽ vạn kiếp bất phục. Lão già cô mệnh mở, miệng hỏi, giọng điệu bình tĩnh. Nghe lời lão già cô mệnh hỏi, hư sung quái không cúi đầu, vẫn ngước nhìn bầu trời. Những gì ta có thể làm cho nhân gian này, ta đã cố gắng hết sức rồi, tiếp theo ta phải theo đuổi những gì ta muốn, cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng phải thử. Hư sung quái bình tĩnh nói Lão già cô mệnh hỏi Cho dù thân bại danh liệt Ta không thẹn với lương tâm Hư sung quái trả lời như vậy Như thể đang hạ quyết tâm với chính mình Ánh mắt hắn trở nên kiên quyết Lão già cô mệnh nở nụ cười giơ tay hành lễ Cười nói Vậy thì tại hạ xin chúc đạo hữu tâm tưởng sự thành Thuận lợi thành thánh Hư sung quái nhách miệng cười Rồi nhảy vọt lên Chui vào đám mây đen cuồn cuộn Ẩm Ẩm Tiếng sấm trói tai vang vọng trên biển luân hồi, khiến biển cả dâng lên những con sóng dữ dội. Lão già cô mệnh ngừng đầu nhìn lên, lầm bẩm đế thánh phục sinh, tiên thần hạ phàm, kiếp nạn chưa từng có ập đến, ai mới là kiếp số, ai mới là cứu tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com. Trường 835, Phương Vọng 800 tuổi 1 Nói xong, hắn quay người đi, bước một bước, biến mất trong tiếng gió. Buổi giảng đạo của cô Luân kéo dài 7 ngày 7 đêm, tất cả các tu sĩ vọng đạo đều đã tịch cốc, không ăn không uống cũng không sao. Phương Vọng không chỉ thuật lại mà còn vận công điều động linh khí thiên địa, giúp từng tu sĩ vọng đạo nắm bắt được bí quyết tu luyện thiên đạo vô lượng kinh buổi giảng đạo tuy chỉ có 7 ngày nhưng lại hơn hẳn việc các tu sĩ vọng đạo tự mình nghiên cứu cả trăm năm nói khoa trương như vậy Phương Vọng không chỉ nắm giữ thiên đạo vạn pháp kinh đại viên mãn mà còn là người sáng lập ra thiên đạo buổi giảng đạo của hắn chính là một cơ duyên lớn đối với chúng sinh điều động linh khí thiên địa suốt 7 ngày còn phải chăm sóc chính xác cho hơn 2 triệu tu sĩ vọng đạo cho dù với đạo hạnh hiện tại của Phương Vọng hắn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi vì vậy Sau khi buổi giảng đạo kết thúc, Phương Vọng đã một mình rời đi. Hắn trở về cây cầu gỗ thường ngày ở, bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hắn phát hiện ngồi không cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì vậy hắn bước một bước, thi triển tiêu diêu tự tại thiên đến trái đất. Ngày nay, trái đất đã bắt đầu khám phá vũ trụ, cũng đã xây dựng khu dân cư trên mặt trăng. Phương Vọng đi lại trong đô thị công nghệ phồn hoa, tận hưởng thú vui tinh thần của xã hội hiện đại. Mãi đến vài năm sau, Hắn mới trở về nhân gian huyền tổ. Hắn đáp xuống cây cầu gỗ, ngồi xếp bằng, hắn không lập tức lĩnh ngộ công pháp mà ngắm nhìn mặt hồ, thưởng thức phong cảnh. Không lâu sau, Tùng Kinh uyên dẫn một người đến, chính là Thiên Mục Đại Thánh. Thân thể này của Thiên Mục Đại Thánh trông già nua hơn so với mấy chục năm trước. Hắn đi đến trước mặt phương vọng, hít sâu một, hơi, nói, đạo chủ, ta đã lấy được Thái Huyền Thần Tiêu Kinh. Hắn đến kiếm thiên Trạch đã hơn nửa năm Vì Phương Vọng không có ở đó nên hắn chỉ có thể chờ đợi. Phương Vọng dơ tay phải lên, vẫn quay lưng về phía Thiên Mục Đại Thánh. Thiên Mục Đại Thánh phất tay áo, một khối hồng ngọc dài bay ra, rơi vào tay Phương Vọng. Trạng thái của người có vẻ không tốt lắm. Phương Vọng mở miệng hỏi. Hắn đặt khối hồng ngọc trước mặt, sau đó lấy ra tấm bia đá đen ghi chép công pháp của Chu Tiên Đại Thánh, cũng đặt trước mặt. Dưới ánh nắng mặt trời... Hai bảo vật này tỏa ra những luồng sáng khác nhau. Thiên mục đại thánh trả lời, trong tuyệt địa ta đã gặp phải tồn tại mạnh mẽ, vì vậy đã tiêu hao sức mạnh linh hồn. Thực ra điều này cũng không sao, vấn đề là những kẻ thù của ta cũng nhân cơ hội đó vây giết ta, khiến ta mất đi hơn 200 con mắt của đế thánh. Dường như có một thế lực nào đó đang đoàn kết những đại thánh, đại đế chưa chết hẳn, người tốt nhất nên cẩn thận. Đoàn kết Không hiểu sao Phương Vọng lại nghĩ đến huyền U Đại Giáo Thái U của huyền U Đại Giáo đã từng tính kế Hồng Tiên Nhi Còn có một tồn tại bí ẩn tên là kiếm U truyền cho hứa ngôn kiếm quyết cửu mệnh Niết bàn Cả hai người này đều là Đại Thánh Chẳng lẽ trong bóng tối thực sự có một thế lực bí ẩn Đang đoàn kết những Đại Thánh Đại Đế vẫn chưa cam tâm sao Xem ra sau này sẽ hoàn toàn khác với kiếp trước mà Chu Tuyết đã trải qua Phương Vọng mở miệng nói Người tạm thời ở lại đây Sau này ta sẽ sắp xếp vị trí đạo tông cho người. Thiên mục đại thánh nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nở nụ cười. Hắn dơ tay hành lễ với phương vọng, rồi nói, trong số những kẻ thù của ta, kẻ cầm đầu là luân hồi đại thánh. Ừ, ta nhớ rồi, ngươi có thể đến tìm huyền tông, kể lại những chuyện ngươi gặp phải cho hắn, thần thông của hắn không yếu hơn đại thánh. Phương vọng đáp, nghe vậy, thiên mục đại thánh nhớ mày, rồi quay người rời đi. Phương Vọng nhìn hai bộ tuyệt học trước mặt Luyện bộ nào trước Là Thái huyền thần tiêu kinh thần tiên đệ nhất cổ kim Hay là công pháp của Chu Tiên Đại Thánh Cả hai bộ tuyệt học này chắc chắn đều phải học Chỉ là học trước hay học sau mà thôi Không cần nghĩ Thái huyền thần tiêu kinh sẽ mất nhiều thời gian nhất Thậm chí Phương Vọng còn không nắm chắc được cần bao lâu Hắn không bắt đầu ngay mà nhìn về phía Côn Luân Mặc dù cô Luân không phải do hắn đích thân xây dựng nhưng chắc chắn là niềm tự hào của hắn Thiên công giáo làm việc cũng khiến hắn rất hài lòng Đây thực sự là cô Luân mà hắn tưởng tượng Hắn bắt đầu tưởng tượng cảnh sau này đứng trên đỉnh núi cô Luân nhìn xuống nhân gian Hắn ngồi như vậy mấy ngày Tiểu tử đột nhiên lao ra từ trong sương mù Bay thẳng đến trước mặt phương vọng Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn Công tử, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi suýt nữa thì bỏ lỡ rồi Tiểu tử phân khích Nói, Phương Vọng xoa đầu nó, hỏi, bỏ lỡ gì? Năm nay ngươi đã 800 tuổi rồi." Tiểu tử cười nói, "800 tuổi?" Phương Vọng hơi mơ hồ. Tiểu tử đắc ý cười nói, "Công tử, có phải tu luyện lâu quá nên quên mất chuyện này rồi không? Bất tri bất giác ngươi đã 800 tuổi rồi, không thể coi là thiên tài nữa rồi, ngươi đã là thiên đạo nổi tiếng khắp thiên hạ." Nó thầm nghĩ, công tử nhất định rất cảm động, chỉ có mình nhớ ngày sinh của ngài. Nhưng không ngờ, phương vọng cảm thán không phải vì 800 tuổi. Hắn thậm chí không cảm thấy mình già, ngược lại còn rất trẻ. chương 836, phương vọng 800 tuổi 2 Mỗi lần bế quan ở thiên cung, hắn đều ghi lại thời gian trên giấy. Chỉ có con số, hắn đã tích lũy ở trong thiên cung hơn 41 vạn năm. Trong chư thiên nhân gian hiện nay, có sinh linh nào sống được 41 vạn năm không? Ngay cả Đại An huyền quy cũng chưa chắc đã sống lâu như vậy Bởi vì nó cũng không biết mình đã sống bao lâu Nó cũng không biết Đại An thần triều đã cách đây bao lâu Thời gian sẽ làm mờ nhạt nhiều thứ Phương Vọng có tuổi thật hơn 41 vạn năm đủ tư cách để ngạo nghĩ trước tất cả các đại thánh, đại đế Cho dù có đại thánh ngấm ngầm liên hợp tính kế, hắn cũng không sợ Tâm của Phương Vọng dần sáng tỏ, hắn dường như đã tìm được một loại lòng tin Công tử Hay là chúng ta về trái đất ăn mừng đi? Tiểu tử đầy mong đợi hỏi. Phương Vọng cười nói, thì ra ngươi ở đây chờ ta. Tiểu tử bắt đầu làm nũng. Vài ngày nữa đi. Phương Vọng trầm ngâm nói. Tiểu tử nghe vậy, lập tức vui mừng, vội vàng cảm ơn Phương Vọng. Cứ như thể đó là ngày sinh của nó vậy. Vài năm trước, Phương Vọng đã ở trái đất. Tiểu tử tuy đã rời đi lâu nhưng Long thần giáo vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Ước chừng tiểu tử muốn về cũng là nhớ đám yêu chúng của nó. Một nén nhang sau, tiểu tử mới phấn khích rời đi. Phương Vọng lau nước đọng trên mặt, sau đó cầm lấy hồng ngọc, chuẩn bị tu luyện thái huyền thần tiêu kinh. Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn phải tranh thủ thời gian trở nên mạnh mẽ, nếu không thì thật có lỗi với 41 vạn 5 tuổi của hắn. Khi thần thức của Phương Vọng thăm dò vào viên hồng ngọc, hắn cảm nhận được một loại cấm chế mạnh mẽ chưa từng gặp. Loại cấm chế này không phải ngăn cản hắn có được Thái huyền thần tiêu kinh mà là kéo hắn vào một loại ảo cảnh nào đó, muốn hắn nhìn thấy một số hình ảnh. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy những sinh linh tu luyện Thái huyền thần tiêu kinh, có người có yêu, có người sinh ra trong thế gia có nền tảng hùng hậu, có người xuất thân từ nơi hẻo lánh. Tu luyện Thái huyền thần tiêu kinh cần phải trải qua quá trình khổ tu trong những năm tháng dài đằng đẵng một khi thành công, đó sẽ là vô địch thiên hạ. Nhìn những bóng người vốn rất yếu ớt, cuối cùng lại quét ngang thiên hạ, Phương Vọng cũng bị rung động. Không biết đã bao lâu, trôi qua, Phương Vọng đột nhiên tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn lại viên hồng ngọc trong tay, ánh mắt phức tạp. Thì ra là vậy, đây chính là khảo nghiệm. Phương Vọng lẩm bẩm tự nói, trong quá trình cảm nhận cấm chế, hắn bị tẩy não từng chút một. Những hình ảnh đó nói với hắn rằng Thái Huyền Thần Tiêu Kinh mạnh mẽ đến mức nào, Chỉ cần luyện thành thái huyền thần tiêu kinh thì có thể vô địch thiên hạ, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đúng vậy, làm bất cứ điều gì mình muốn. Phương Vọng nhìn thấy những cảnh tượng những người tu luyện vô địch sau đó tùy ý hưởng thụ, những cảnh tượng đó có sức hấp dẫn cực lớn. Chắc là, phần lớn mọi người khi nhìn thấy đều không nhịn được mà cảm thấy kích động. Phương Vọng cũng là con người, khi nhìn thấy hắn cũng sẽ động lòng. Chỉ là những cảnh tượng này có sức hấp dẫn quá lớn, Ngược lại khiến hắn cảnh giác. Qua phóng túng, kiêu ngạo chỉ đổi lấy vạn kiếp bất phục. Phương Vọng đã đủ mạnh, hắn cũng có thể hưởng lạc nhưng hắn không cần phải tùy ý làm bệnh, ức hiếp chúng sinh lấy làm vui. Ánh mắt của Phương Vọng trở nên kiên định, một lần nữa đưa thần thức vào trong viên hồng ngọc. Lần này, hắn thúc đẩy thiên đạo tâm, khiến mình từ bỏ tạp niệm. Phải nói rằng, hàng long đại thánh vẫn có bản lĩnh. Đầu chiến chân công của hắn có ảnh hưởng rất lớn đến Phương Vọng. Loại công pháp có thể duy trì một cảm xúc duy nhất này không chỉ có tác dụng trong chiến đấu Ấm Ẩm ầm Trên bầu trời bắt đầu kéo đến mây đen Như thể mưa gió sắp đến Phương Vọng không mở mắt Khắp nơi trong kiếm thiên Trạch vang lên tiếng ồn ào Tất cả mọi người đều tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra Lần này không liên quan đến Phương Vọng Khu vực Phương Vọng ở không có dao động linh khí Khí tức của hắn cũng không bị lộ ra ngoài Phương Vọng đắm chìm trong cảm ngộ viên hồng ngọc Khoảng một canh giờ trôi qua, Phương Vọng cuối cùng cũng tiếp xúc được với công pháp tu luyện Thái huyền thần tiêu kinh. Nửa canh giờ sau, hắn đã thuộc lòng Phương Pháp tu luyện Thái huyền thần tiêu kinh, ý thức theo đó bước vào bên trong thiên cung. Phương Vọng mở mắt ra, nhìn thiên cung, hắn không khỏi hít sâu một hơi, lại bắt đầu ngồi tù rồi. Tâm thần Phương Vọng khẽ động, cảnh tượng bên trong thiên cung đột nhiên thay đổi, hắn đã đến trên Côn Luân. Côn Luân chập trùng không dứt dãy núi hùng vĩ... Phương vọng đứng trên đỉnh núi có thể nhìn xuống mọi thứ của nhân gian, khi thế ngạo nghẽ khắp thiên hạ tràn ngập trong lồng ngược hắn. Quả nhiên, hoàn cảnh có thể quyết định tâm trạng tu luyện. Cô luân của hắn được tạo ra để hắn tu luyện tốt hơn, hắn đột nhiên không còn sợ thời gian tu luyện thái huyền thần tiêu kinh nữa. Hắn ngồi xuống đả tọa, đón gió tu luyện. Ngày tháng trôi qua, linh khí thiên địa bao quanh toàn thân hắn. Hắn phát hiện ra Thái huyền thần tiêu kinh không chỉ có thể hấp thụ linh khí thiên địa mà còn có thể hấp thụ quy tắc thiên địa, vô cùng toàn diện, không hổ danh là thần công đệ nhất. Cổ Kim Đạo hạnh của Phương Vọng đã rất cao, tu luyện Thái huyền thần tiêu kinh không khó, chỉ là bộ kinh này quá phức tạp, quá trình tu luyện rất dài. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư viện Sách Nói miễn phí? Chuyện đọc Việt.com chương 837 Thái Huyền thần tiêu kinh đại viên mãn đến khi hắn luyện thành đã qua 1.000 năm cũng được vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Phương Vọ sau khi luyện thành Thái Huyền thần tiêu kinh trong sâu thảm linh hồn của Phương Vọ luyện thành một thần tiêu Thái Dương Thái Dương này là thành quả của Thái Huyền thần tiêu kinh một khi tế ra thần tiêu Thái Dương có thể tạo ra một mảnh trời Tương tự như thiên địa linh tượng nhưng lại có sức áp chế hơn thiên địa linh tượng Tiểu thành vẫn chưa đủ Tiếp theo phải tiếp tục xung kích đại thành Trực giác mách bảo phương vọng Từ tiểu thành đạt đến cảnh giới đại thành Thời gian cần dùng phải tăng lên gấp nhiều lần Đà tọa trên đỉnh núi Phương vọng tế ra thần tiêu Thái Dương Thái Dương đỏ rực sừng sững trên đỉnh Côn Luân chiếm cứ toàn bộ bầu trời Bầu trời vì thế mà bị vặn vẹo Thiêu đốt thiên địa Phương vọng chuyên tâm tu luyện Có thần tiêu Thái Dương treo trên trời, không còn sự thay đổi giữa ngày và đêm nữa. Từng năm trôi qua nhanh chóng, đến khi Phương Vọng luyện Thái huyền thần tiêu kinh đến Đại Thành, nhìn lại, đã mất gần 3 vạn năm. Lần này, Phương Vọng không có cảm giác tê liệt, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Thái huyền thần tiêu kinh thật mạnh mẽ. Sau khi luyện đến Đại Thành, Phương Vọng đã có khí thế vô địch thiên hạ, cảm thấy dù đối mặt với chiến thần mạnh mẽ của tiên đình, hắn cũng không hề sợ hãi. Đây là sự tự tin phát ra từ bên trong, không phải so sánh, mà là sức mạnh thuần túy Bất kể ai sở hữu tu vi mạnh mẽ như vậy, đều sẽ nảy sinh tâm thái vô địch thiên hạ Phương Vọng không khỏi nghĩ, rốt cuộc là cao nhân như thế nào mới có thể sáng tạo ra thần công như vậy Chỉ lấy thái huyền thần tiêu kinh so với thiên đạo vạn pháp kinh Phương Vọng cảm thấy không chênh lệch bao nhiêu Xét về sức phá hoại, thái hu vần thần tiêu kinh còn manh hơn Hắn đã bắt đầu mong chờ sự dung hợp của thái huyền thần tiêu kinh và thiên đạo vạn pháp kinh Nếu luyện thành, liệu có thể thành tiên ngay tại nhân gian không? Chờ thêm 2 300 năm nữa, cơ duyên phi thăng đến, tiên thần giáng lâm Phương Vọng nhất định phải chuẩn bị đối mặt với tiên thần mạnh nhất Thậm chí là đối mặt với toàn bộ tiên đỉnh Đặt mình vào vị trí của người khác, Phương Vọng cảm thấy động tĩnh mà mình gây ra đã không nhỏ Nếu hắn là thiên đế, chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục trưởng thành nữa Sau khi làm tốt công tác tư tưởng cho mình, Phương Vọng liền tiếp tục lao vào quá trình tu luyện dài đằng đẵng và nhàm chán. Thời gian trôi qua, Côn Luân do thiên cung diễn biến ra không bị ảnh hưởng bởi mặt trời và mặt trăng. Cuối cùng, trái tim của Phương Vọng cũng không chống lại được thời gian, bắt đầu trở nên bồn chồn hứng thú với Thái huyền thần tiêu kinh không ngừng giảm xuống. Cuối cùng, hắn luyện Thái huyền thần tiêu kinh đến Đại Viên Mãn. Từ Đại Thành đến Đại Viên Mãn, Dùng hơn 15 vạn năm Mà lần tu luyện này tổng cộng đã mất 18 vạn 1.000 năm Một lần nữa phá vỡ kỷ lục thời gian bế quan dài nhất Lúc này Thần tiêu Thái Dương phía trên đỉnh cô Luân to lớn hơn cô Luân rất nhiều Như thể bầu trời đã không thể chứa được nó nữa Dưới thần tiêu Thái Dương Áo trắng của Phương Vọng phồng lên theo nhiệt độ cao Ánh mắt Phương Vọng hờ hững Không có vẻ kích động khi luyện thành Đại Viên Mãn chút nào Ảo ảnh thiên cung vỡ tan Ý thức của Phương Vọng trở về hiện thực. Hắn mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, một luồng thiên uy to lớn bao trùm thiên địa. Phương Vọng có thể cảm nhận được ở phương xa có một luồng khí tức cực mạnh đang tăng lên, ngày càng mạnh, đã vượt qua cường độ của đại thánh bình thường. Đối với chuyện này, ánh mắt của Phương Vọng không thay đổi, cho dù nghe thấy tiếng bàn tán trong kiếm thiên Trạch hắn cũng không hề để tâm. Ánh mắt hắn nhìn về phía tấm bia đá đen trước mặt, Hắn giơ tay phải lên, cầm lấy tấm bia đá đen, mà nét mặt của hắn không thay đổi chút nào. Theo thần thức của hắn thăm dò vào bên trong tấm bia đá đen, mọi thứ xung quanh lập tức bị hắn bỏ qua. Cấm chế bên trong tấm bia đá đen căn bản không tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với Phương Vọng. Không đến một nén nhang, ý thức của Phương Vọng đã tiến vào bên trong thiên cung. Ngay giây tiếp theo, hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sát ý. Chu Tiên Tử Hà Công Dùng sát ý trong quá khứ tôi luyện tu vi, sát ý lên đến đỉnh cao, có thể chu tiên. Phương Vọng đã luyện chu tiên từ Hà Công đến Đại Viên Mãn. Ẩm Ẩm, gió trên mặt hồ thổi vào mặt Phương Vọng, khiến ánh mắt chết lặng và sắc bén của hắn hơi thay đổi. Mây đen trên trời vẫn đang cuồn cuộn, uy áp thần bí bao phủ nhân gian vẫn tiếp diễn, không biết là cao nhân nào đang gặp đại tạo hóa. Khi hắn còn đang cố gắng, Phương Vọng lại trải qua một vạn 8.000 năm trong thiên cung. Phải mất một vạn 8.000 năm mới có thể luyện Chu Tiên Tử Hà Công đến Đại Viên Mãn. Điều này đủ để thấy được sự mạnh mẽ của Chu Tiên Tử Hà Công. Thiên đạo Vạn Pháp Kinh đã giúp Phương Vọng sáng tạo ra con đường tu luyện hoàn toàn mới. Nếu lại dung hợp Thái Huyền Thần Tiêu Kinh, Phương Vọng cảm thấy sánh ngang với tiên thần không khó. Mà Chu Tiên Tử Hà Công có thể khiến thiên đạo của Phương Vọng có thêm sức mạnh sát phạt. Thiên đạo Trân Tiên chương 838 Người thiên mệnh 1 Phương vọng lẩm bẩm Hắn không lập tức thúc đẩy Thái huyền thần tiêu kinh Chu tiên tử Hà Công Lần này Hắn định ẩn giấu một chút Dù sao thì cơ duyên phi thăng cũng không còn xa Hắn nhắm mắt lại Bắt đầu suy nghĩ về cách dung hợp Thái huyền thần tiêu kinh với thiên đạo vạn pháp kinh Cùng lúc đó Toàn thiên hạ đều đang bàn tán Về dị tượng thiên địa đột nhiên xuất hiện Dị tượng như vậy càng ngày càng thường xuyên Ngay cả người phàm cũng cảm nhận được sự cấp bách của đại thế thiên địa Chúng sinh thiên hạ đều tò mò không biết sẽ có tồn tại mạnh mẽ nào dáng thế Không ai biết phương vọng đã luyện thành thần công đệ nhất nhân gian cổ kim Thậm chí hắn còn bắt đầu tiến tới tiên pháp mà mình mong muốn Trong thiên địa u ám, cơ như thiên lơ lửng trên đống đổ nát Ánh mắt hắn nhìn về phía đỉnh núi Chỉ thấy một bóng người lơ lửng giữa không chung Toàn thân cuốn quanh khí đen quỷ dị Muôn vàn sấm sét đan xen trên người hắn khiến hắn phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Cơ như thiên cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bóng người bị xâm xét tàn phá chính là dương độc, huyết nhục của hắn không ngừng tan chảy rồi tái sinh, nhờ vào thiên cương thánh thể, dương độc miễn cưỡng chịu đựng được. Khí đen bao quanh hắn không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn nhưng khí đen không biến theo huyết nhục của hắn mà tan ra, dường như hòa vào xương cốt của hắn. Sạt dương độc lại hét lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đau đớn. Cơ Như Thiên nghe vậy, lập tức nhảy lên, muốn tiến đến giúp đỡ Dương Độc. Dương Độc dơ tay chặn hắn lại, mặc dù máu tươi đầm đìa ở tay phải, mơ hồ có thể thấy xương trắng lành lạnh, giọng nói của hắn vang lên, đừng tới đây. Ta vẫn có thể chịu đựng được. Cơ Như Thiên trầm giọng nói, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác. Dương Độc mặt đầy máu cười thảm thiết, hắn lạnh lùng nói, chúng ta thoát ra được. Chỉ có nắm giữ được sức mạnh này. Mới có thể xông ra ngoài Ta không phải là người trọng nghĩa khí như vậy Chỉ là ngươi căn bản không chịu nổi sức mạnh này Chỉ có ta mới có hy vọng Ta làm vậy không phải vì muốn ngươi thoát ra ngoài Mà là vì tranh giành cho mình Cơ như thiên rơi vào im lặng Hai tay trong tay áo hắn nắm chặt Thực ra ban đầu hắn cũng không quan tâm đến sự sống chết của dương độc Nhưng nhìn thấy dương độc thảm hại như vậy Trong lòng hắn lại lo lắng một cách khó hiểu Hắn cảm thấy mình không cam lòng Không cam lòng vì mình quá yếu vào thời điểm mấu chốt này Lại liên lụy người khác Lúc này, Dương Độc đang chịu đựng đau đớn cũng thầm mắng trong lòng Trên đường đi, hắn có rất nhiều ý nghĩ đen tối Thậm chí muốn để cơ như thiên chịu đựng lực lượng này Kết quả nhìn thấy cơ như thiên bị thương Hắn lập tức ngăn cản, đổi mình lên Hắn cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng Cho dù cơ như thiên thất bại thì sao Có thể mượn cái chết của hắn để cân nhắc độ mạnh yếu của lực lượng bí ẩn này Bất kể thế nào, liều mạng thôi, dương độc không suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm chịu đựng lực lượng này. Hắn bắt đầu vận công, điều động linh lực, giúp xương cốt của mình dung hợp với khí đen bí ẩn. Hắn chính là thiên cương thánh, thể. Hắn không để ý thấy phía sau mình có một đoàn khí đen đang ngưng tụ. Một lúc sau, cơ như thiên vẫn luôn nhìn chầm chầm vào dương độc phát hiện ra sự bất thường. Đồng tử của hắn đột nhiên mở to, vội vàng hét lên, cẩn thận phía sau. Dương độc nghe vậy Theo bản năng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một khuôn mặt xuất hiện từ khí đen phía sau hắn Rõ ràng là khuôn mặt của hư sung quái Dương độc theo bản năng né tránh Lại kinh hãi phát hiện những khí đen đó giống như xích sắt trói chặt hắn Khiến hắn không thể nhúc nhích Đầu của hư sung quái đột nhiên lao vào người dương độc hòa vào huyết nhục Đùng đùng Trong nháy mắt Một tiếng tim đập mạnh mẽ vang vọng khắp thiên địa u ám sắc mặt cơ như thiên đại biến Theo bản năng lùi về sau, trên chán hắn xuất hiện một con mắt dọc kỳ lạ, bắn ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ. Đánh tan những sợi xích đen xuất hiện trên không trung, giết một mạch đến trước mặt dương độc, bị những khí đen kỳ lạ kia chặn lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nói vang lên bên tai cơ như thiên, giọng điệu chẳng đầy kinh ngạc và tức giận. Cơ như thiên vội vàng giải thích trong lòng, nói ra hoàn cảnh khó khăn của bọn họ. Con mắt dọc trên chán hắn khóa chặt dương độc, Đồng tử không ngừng run rẩy, dường như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được. Mau chạy trốn, mau chạy trốn. Cơ Như Thiên nghe thấy giọng nói của tổ tiên, không khỏi kinh hãi, theo đó cơ thể hắn không tự chủ được mà ngã về phía sau, rơi vào một khe nứt không gian đen ngòm. Trong lúc mơ hồ, Cơ Như Thiên nhìn thấy thân xác của Dương Độc bắt đầu phình to, dị dạng và kỳ lạ. Trên biển xanh ngắt, một tòa lâu các màu đỏ bay nhanh, xung quanh có từng tu sĩ đi theo. Từng người khí thế bất phạm Trước lầu các ở tầng 2 Chu Tuyết và Hồng Huyền Đế đứng sóng vai Nhìn về phương xa Hồng Huyền Đế đang bấm ngón tay tính toán Hắn chật chật khen ngợi Lại có khí vận của Đại Đế đang cuồn cuộn Lần này có thể khác với tình hình Mấy chục kiếp trước của người Càng hiểm trở hơn Muốn tranh giành danh ngạch phi thăng Chỉ có khó hơn Hơn nữa tiên đình sẽ càng kiêng rẻ nhân gian huyền tổ Có lẽ sẽ không cấp danh ngạch phi thăng cho nhân gian này Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 839 Người thiên mệnh 2 Chu Tuyết nói với ánh mắt bình tĩnh, sẽ không đâu, nhân gian huyền tổ càng loạn, tiên đình chỉ cấp càng nhiều danh ngạch. Bởi vì bọn họ không diệt được nhân gian huyền tổ, chỉ có thể không ngừng kéo bè kéo cánh với các giáo chủ, đế hoàng của nhân gian. Dùng việc đó để thao túng nhân gian sao Hồng huyền đế nhướng mày hỏi Chu Tiết không trả lời Nhưng ý đã rõ ràng Hồng huyền đế đánh giá nàng Cảm thán nói Ngươi sẽ không gia nhập tiên đình chứ Ta chỉ có thể nhìn thấy nơi ta ở Không thể dò xét nhân gian Không biết các người đã trải Qua những gì Chu Tiết liếc hắn một cái Nói biết càng ít càng có lợi cho người Hồng huyền đế cười cười Rồi chuyển chủ đề Hỏi thiên đạo mà tên nhóc kia sáng lập Ngươi thấy thế nào? Động tĩnh đó chắc chắn sẽ kinh động đến tiên đình, đến lúc đó thiên môn mở ra, sẽ không chỉ một vị tiên thần xuống, thậm chí có thể kinh động đến những tồn tại kinh khủng của tiên đình. Thiên đạo cao thâm khó lường, quả là đại tạo hóa, ta cũng không nhìn thấu. Hiện tại ta không thể đoán định tương lai của hắn nhưng ta tin hắn, hắn chưa từng khiến ta thất vọng. Ngược lại, dường như ta có đánh giá cao hắn thế nào, cũng sẽ bị thực lực của hắn làm kinh ngạc. Chú Tuyết trả lời như vậy, Hồng Huyên đế nghe xong không khỏi gật đầu. Lúc này, trên trời lại cuồn cuộn mây đen, khí thế hung hăng. Hồng Huyên đế không nhịn được mắng, lần này lại là ai? Đại đế, đại thánh đều không an phận, chen chúc nhau chui ra khỏi quan tài. Chu Tuyết dường như cảm nhận được điều gì, nhau mắt lại, khẽ tự lẩm bẩm, hắn tỉnh rồi, người thiên mệnh. Người thiên mệnh, Hồng Huyên đế kinh ngạc hỏi, hắn dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến, dơ tay thi pháp để suy diễn. Chu Tuyết không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phương xa, vẻ phức tạp trong mắt dần biến thành sự mong đợi đơn thuần. Lúc này từ cuối biển va thổi đến một cơn gió mạnh khiến cho các tu sĩ kim tiêu giáo xung quanh lầu các phải dơ tay vận công chống đỡ Khắp thiên hạ đều bị dị tượng thiên địa đột ngột này làm kinh động, các thế lực lớn đều bắt đầu phái người đi do thám tình báo. Bên kia, phương vọng dẫn theo tiểu tử, Đại An huyền quy đến trái đất, tiểu tử chào Phương Vọng một tiếng rồi nhanh chóng chuồn mất. Phương Vọng dẫn theo Đại An huyền quy đi vào thành phố Phồn Hoa, các tòa nhà cao tầng của thành phố trái đất trở nên cao hơn. Cũng mang nhiều hơi thở công nghệ hơn, không chỉ có ô tô qua lại trên đường mà trên trời còn có các phương tiện bay lượn, khiến người ta không khỏi hoa mắt. Đại An huyền quy lần đầu tiên nhìn thấy nhân gian như vậy, đôi mắt rùa tràn đầy vẻ tò mò. Phương Vọng phát hiện mình ở trái đất là thoải mái nhất, Ngay cả việc suy nghĩ dung hợp đạo Pháp cũng trở nên trôi chảy hơn. Có lẽ, từ tận đáy lòng, hắn muốn trở về trái đất, chỉ là trái đất này không phải là trái đất mà hắn đến. Nửa năm sau, phương vọng mới dẫn theo đại an huyền quy, tiểu tử trở về nhân gian huyền tổ. Tiểu tử luyên tiếc không thôi, nài nỉ phương vọng một hồi lâu, hẹn 100 năm nữa sẽ đến trái đất, nó mới vừa lòng rời đi. Phương vọng đã tọa trên đầu cầu, đại an huyền quy bò đến bên hắn, mở miệng nói. Bệ hạ, nhân gian Huyền Đô kia thoạt nhìn linh khí cạn kiệt nhưng khí vận lại không ngừng tăng lên, dường như có người đang tính toán điều gì đó. Không sao, người một nhà. Phương Vọng tùy tiện đáp. Hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của trái đất, hắn đã suy tính, đó là do Chu Tuyết làm. Huyền Đô, đại thánh không cho phép tu tiên trên trái đất, Phương Vọng cũng đã đồng ý nhưng hiện tại người ra tay là Chu Tuyết, vậy thì hắn không quản được. Thực ra hắn cũng không đồng ý với quan niệm của Huyền Đô đại thánh. Một mực thỏa hiệp chẳng khác nào giao số phận cho người khác Nếu một ngày nào đó tiên đình muốn diệt nhân gian huyền đô Thì huyền đô đại thánh phải làm sao Ban đầu ta tưởng rằng chỉ có nhân gian chúng ta sắp đón chào đại thông xuyên thoa của ngài Có phải là truyền thừa lăng tiêu thần tông của lăng tiêu đại thánh không Đại an huyền quy cảm thán nói Ngươi đã từng gặp lăng tiêu đại thánh Đã từng gặp một lần Hắn vượt qua nhân gian mà đến Đại chiến với người mạnh nhất đương thời Cuối cùng chiến thắng Để lại truyền thừa rồi biến mất không dấu vết Theo ta thấy Lăng tiêu đại thánh có thể xếp vào hàng nhất nhì Trong số các đại thánh mà ta từng gặp Có lẽ chỉ có tuyệt đế mới có thể so sánh được Đại an huyền quy nhắc đến tuyệt đế Trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi Phương vọng thấy hứng thú Để nó kể lại sự tích của tuyệt đế Đại an huyền quy không giấu dến 34 vạn năm trước Sau khi hồng huyền đế ngã xuống Nhân gian đã đón chào một đại biến động khó gặp trong 10 vạn năm Thậm chí còn có tiên thần ở lại nhân gian, tùy ý làm bệnh, đây cũng là nguyên nhân khiến hàng long đại thánh đời sau phải chống lại tiên thần. Ở thời đại đó, tiên thần là tồn tại tà ác nhất nhân gian. Khi chúng sinh tuyệt vọng, tuyệt đế xuất hiện. Không ai biết lai lịch của hắn, không ai biết thân phận thực sự của hắn, hắn chỉ xuất hiện trong vài trăm năm. Diệt tiên thần, đánh bại tất cả những người mạnh nhất nhân gian, mang lại hòa bình cho nhân gian đang hỗn loạn. Trường 840, tuyệt đế bí ẩn, nhân gian thay đổi. Năm đó, ta đã tình cờ gặp hắn, muốn trò chuyện với hắn. Kết quả là khi ta xuất hiện trước mặt hắn, ta thậm chí không thể nói nên lời. Khí thế của hắn quá kinh người, ngay cả kiếp trước của bệ hạ cũng không bằng hắn. Đại An huyền quy nói ra những lời này mà không hề kiêng rẻ phương vọng. Nó vẫn đắm chìm trong sự mạnh mẽ của tuyệt đế. Phương vọng cũng không tức giận. Hắn vốn không coi mình là an thiên đại đế, hắn truy hỏi tuyệt đế trông như thế nào. Đại an huyền quy nhớ lại cẩn thận, lầm bẩm lạ thật, sao ta lại không nhớ ra được. Phương Vọng cũng không thất vọng, ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu. Tuyệt đế có thể tùy ý vượt qua thiên địa, hẳn là vẫn chưa chết, nếu sau này gặp được, nếu có thể giao thủ một phen thì tốt biết bao. Nhưng hắn cảm thấy mình muốn đánh bại tuyệt đế, Trước tiên phải đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên mà hắn hình dung. Thiên đạo mới lập, hiện tại chỉ có thiên đạo sơ nguyên cảnh. Hắn phải không ngừng hoàn thiện thiên đạo, sáng tạo ra cảnh giới cao hơn. Như vậy thì thiên đạo mới có thể thực sự vượt qua thánh đạo, đế đạo. Hắn muốn thiên đạo mạnh hơn thánh đạo, đế đạo. Nửa canh giờ sau, Đại An huyền quy chui vào trong hồ nước, còn phương vọng tiếp tục con đường dung hợp đạo của mình. Dung hợp thiên đạo vạn pháp kinh, Thái huyền thần tiêu kinh là một chuyện khó, Phương Vọng phải toàn tâm toàn ý. Theo hắn nhắm mắt lại, Nhật Nguyệt Luân chuyển, bốn mùa thay đổi, Sơn Hà cũng có chút biến hóa. Kiếm thiên Trạch ngày nào cũng có người ra vào, còn cô Luân đối diện cũng ngày càng cao. Thỉnh thoảng trên bầu trời xuất hiện mây đen, kéo dài từ nửa ngày đến 3 ngày, đều là dị tượng thiên địa, đại diện cho việc có đại tạo hóa giả ra đời. Độc cô vấn hồn, Tùng Kinh Uyên thỉnh thoảng đi đến sau lưng Phương Vọng. Thấy hắn chuyên tâm nên không quấy dậy. Chớp mắt, 50 năm nhân gian trôi qua trong nháy mắt. Phương Vọng mở mắt ra. 50 năm trôi qua, mặc dù hắn không tu luyện nhưng thiên đạo vạn pháp kinh có thể tự động tu luyện. Pháp lực thiên đạo của hắn đã tăng gấp đôi. Hắn tạm thời không muốn phân chia cảnh giới thành tiểu cảnh giới. Bởi vì là người sáng lập, hắn không biết rõ mình sẽ đột phá đại cảnh giới khi nào. Còn thiếu một chút, rốt cuộc là thiếu ở đâu. Phương Vọng cao mày suy nghĩ miên man hắn vốn định tiếp tục ngộ đạo nhưng lại sợ bỏ lỡ điều gì đó, hắn đã chuyển âm cho độc cô vấn hồn rất nhanh, độc cô vấn hồn đã đến sau lưng hắn, cúi người hành lễ gần đây vọng đạo thế nào thiên hạ ra sao phương vọng mở miệng hỏi độc cô vấn hồn trả lời, vọng đạo mọi chuyện đều thuận lợi, huyền tông phật tông, kiếm tông, thần tông thể tông, mệnh tông, thánh tông đều đã thiết lập trật tự hoàn chỉnh và đều có thể tự gánh vác Mệnh tông là do cơ như thiên sáng lập Thánh tông là do thiên mục đại thánh sáng lập Hai tông này đều do phương vọng đích thân định ra Chỉ là khi hai tông thành lập Hắn không xuất hiện 12 đạo tông còn thiếu 5 tông Gần đây thể tông gây ra động tĩnh rất lớn Hỗn Nguyên giáo, Thái Thanh Huyền giáo đều đang truy sát hắn Nhưng vì hắn thực sự đã làm chuyện bất nghĩa Còn tuyên bố một mình làm việc một mình chịu Chúng ta không tiện nhúng tay Độc cô vấn hồn nói đến chuyện này khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Thể tông chính là Dương Độc, hắn sở hữu Thiên Cương Thánh Thể nên luôn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Phương Vọng. Chu Tuyết đã nói, kiếp trước Dương Độc từng đứng trên đỉnh cao nhân gian, danh nghịch phi thăng chính là nhờ đạp lên hắn mà có. Phương Vọng vẫn luôn nhớ mệnh số của Dương Độc nên khi nghe đến hành động của Dương Độc, hắn cũng không ngạc nhiên. Độc Cô vấn hồn giới thiệu chi tiết tình hình của Dương Độc, thực lực của Dương Độc tăng lên nhanh chóng, tính tình đại biến đã rất lâu không trở về võng đạo. Nói xong về Dương Độc, Độc Cô Vấn Hồn tiếp tục nói, "Còn một chuyện nữa, Cố Thiên Hùng đã thọ hết chết già 34 năm trước. Ta vốn định báo chuyện này cho ngài nhưng nữ nhi của hắn là cô Cố Ly nói không nhắc đến." Nghe lời Độc Cô Vấn Hồn nói, Phong Vọng không lên tiếng, hắn quay lưng về phía. Độc Cô Vấn Hồn khiến Độc Cô Vấn Hồn không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, nhất thời, Độc Cô Vấn Hồn cũng bắt đầu lo lắng. Một lúc lâu sau, Phương Vọng mới mở miệng nói Ta biết rồi, còn chuyện gì khác không Độc cô vấn hồn lập tức tiếp tục báo cáo Hắn bắt đầu nói về thiên cương đạo tôn Thiên cương đạo tôn đi khắp thiên hạ Cưỡng đoạt công pháp khắp nơi Mặc dù danh tiếng của thiên đạo đã truyền ra Rất nhiều thế lực lớn sẵn sàng trao đổi với thiên đạo vô lượng kinh Nhưng vẫn có một số người cố chấp Điều này cũng dẫn đến nhiều mâu thuẫn Phương Vọng kiên nhẫn lắng nghe Đợi độc cô vấn hồn nói xong Phương Vọng hỏi Ngươi muốn ta làm gì? Độc cô vấn hồn lắc đầu nói, chỉ là báo cáo với ngài, nếu có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể ngăn cản. Không cần, cứ như vậy đi, thiên hạ này đã đại loạn, bảo thủ không chịu thay đổi chưa chắc đã là chuyện tốt, không thể để vọng đạo trở thành gông cùm siềng xích cho đệ tử tranh giành khí vận. Phương Vọng tùy tiện trả lời, sau khi mở mắt ra lần nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của quy tắc thiên địa, bạo ngược, bất an, hỗn loạn,